bốn su cạ c ụ đề nghị dịch thần ta có thể vì ngươi tranh thủ được thời gian cũng chỉ có nhiều như vậy quyền lợi đề cao gấp đôi đối với cổ nổ hạ bọn họ mà nói có thể không phải việc nhỏ phòng t r ư ờ n g tương ngô lẫn nhau cãi c ó một đoạn lúc gian hy vọng ngươi trong khoảng thời gian này ngươi có thể chuẩn bị sẵn sàng đi mẹ tờ rủ mỹ đem mọi người đuổi ra khỏi mỹ giục phòng làm việc một người l ặ n g lặng mà ngồi trên ghế nhìn về phía làng cắt vị trí những thứ này ngu xuẩn ánh mắt thiển cận ra hỏa c ư nhiên bị một chút như vậy quyền lợi liền che mắt lẽ nào bọn họ không biết đạo nhất sáng xa ẩn bị giết mất chúng ta vụ ẩn mất đi có thể k i ể m chế ba đại nhận thôn đồng minh đến lúc đó chúng ta vụ ẩn còn có quyền nói chuyện sao chúng ta đến lúc đó đoán chừng là tự lực khó chống đi mẹ tờ rủ mị hai tay chống đỡ cảm ánh mắt đ ỗ n g nhiên trong lúc đó trở nên thâm thúy không gì sánh được khiến người ta khó có thể phỏng đoán đến cái này một vị tuổi trẻ mỹ r ú c dự định bọn người kia đều bị quyền lợi che mắt nhìn không thấy lâu dài tương lai một ngày cùng cổ nổ hạ bọn họ liên hợp đối phó xong xa ẩn sau đó phỏng t r ừ n g người thứ hai liền đến chúng ta vụ ẩn có thể hiện tại dựa vào bọn người kia là không thể nào xem ra ta chỉ có thể bình đi nước cờ hiểm như mệ tờ dù mỹ nghĩ một dạng vụ ẩn bằng lòng để cổ nổ hạ là ngây cùng nham ẩn ba người cũng lớn vui như vậy bọn họ liền ly dán thành công xa ẩn chẳng những mất đi một đại trợ lực còn có thể cùng vụ ẩn trở mặt thành thụ mà bọn họ còn có thể nhiều hơn một sự giúp đỡ lớn có thể vụ ẩn đưa ra muốn bọn họ cho ra quyền lợi nhiều hơn gấp đôi cũng làm cho bọn họ chứng đau bắt đi vì vậy một hồi cãi cọ như hỏa như đồ triển khai không phải xạ rủ t ố bi bọn họ không có quyết đoán tính toán chi ly mà là bọn họ vì ly dán mượn hơi vụ ẩn đã để ra lợi ích rất lớn ở nguyên lai、like、trên căn bản nhiều hơn gấp đôi coi như bọn họ có cái này quyết đoán mỗi người bọn họ nhận thôn cao tầng cũng không chịu dính đến quốc gia nhận thôn quyền lợi không phải cãi cỏ mới là lạ mà lúc này đây dịch thần cùng xa ẩn thiếu hụt nhất chính là thời gian không thể không nói mễ tở dù mỹ chiêu thức ấy hoàn toàn chính xác xinh đẹp thành công vì dịch thần tranh thủ được thời gian dài đồng thời còn không có gây nên nửa điểm hoài nghi năm c h ặ t cái này ân thời gian mã bị n g h ị hết biện pháp đi phá hư ba đại nhận thôn giữa liên minh các loại ám sát các loại giá h o a các loại ly rán liên tiếp xuất hiện nhưng bất đắc dĩ lúc này đây ba đại nhận thôn cao tầng nhưng là quyết tâm phải đối phó dịch thần cùng xa ẩn cũng làm được rồi các loại xa rời giữa chuẩn bị mặc kệ m à bị dùng bất luận cái gì thủ đoạn xa dù toby giải ca ngải dù chỉ cả nổ kỹ đều dùng tất cả biện pháp đi áp chế căn bản không cho cái này liên minh phá nát rơi ít nhất tại đối phó hết xa ẩn phía trước sẽ không để cho bên ngoài phá đi bọn người kia làm cái gì ta đã dùng hết phương pháp các loại vô liêm sỉ không hạn cuối phương pháp đều dùng bọn họ lại còn có thể nhẫn l ạ i xuống tới thành thật mà nói như vậy đều không cách nào ly dán bọn họ ta là không có biện pháp e giờ m à bị cười khổ không thôi nàng là chơi tình báo đối với các quốc gia mỗi bên nhận thôn nhân viên cao tầng tình báo cực kỳ tinh tưởng cho nên hoàn toàn có thể nhằm vào bí mật của bọn họ đi tới tay mỗi bên chủng âm mưu hãm hại đều dùng đi ra chỉ tiếc bởi x a ẩn cường thế cùng dịch thần hung mãnh các quốc gia mỗi bên nhận thôn cao tầng toàn lực gáp chế khai thông phía dưới đến hiện tại thì ngưng đều vẫn là không có cách nào ly g i á n thành công tuy là không phải tin tức tốt nhưng cái này cũng chứng minh rồi chúng ta x a ẩn hiện tại cường đại bao nhiêu cũng là bởi vì cổ nổ hạ bọn họ đối với chúng ta cực kỳ k i ê n kỵ cho nên mới phải dùng hết tất cả phương pháp duy trì ở đây cái y ê u ớt liên minh thẳng đến đối phó song chúng ta x a ẩn vì thế cả dù dạ nhãn giới theo cả d ẹ t vị ngồi thời gian càng dài cũng càng ngày càng cao xem ra bọn họ đang thu thập hết chúng ta xa ẩn phía trước bọn họ cái này liên minh là rất khó phá hỏng nếu không cách nào suy yếu đối phương như vậy chỉ có thể nghĩ hết biện pháp để cao tự thân làm thay mặt bà bà nói rằng nhưng thời gian ít như vậy nếu muốn trong khoảng thời gian ngắn để cao xa ẩn thực lực tổng hợp cũng không dễ dàng a cả dù dạ xoa xoa mi tâm gần nhất nàng cái này cả dẹp nhưng là áp lực lớn rất cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp trước mặt trên bàn xuất hiện một con bản mini vốn xù c ả cụ trong khoảng thời gian ngắn muốn tăng lên một cái lì dạ thực lực là rất khó nhưng lại có thể mượn ngoại lực người có biện pháp mã bị hai mắt tỏa sáng nàng biết cựu đại vi thu sống sót không biết bao nhiêu năm đều là nhất lão cổ hủ tồn tại một trong xù c ả cụ biết cái gì không vì người biết bí mật có gì không thể có thể ở viễn cổ thời đại ngoại trừ vĩ thú ở ngoài còn có thông linh thú cùng một ít cùng loại lôi thú một dạng ma vật tán sát bừa bãi đại địa chỉ bất quá đại đa số ở phía sau tới đều bị lục đạo tiên nhân hàng phục hàng phục tiêu diệt tiêu diệt sau lại lục đạo tiên nhân đem trả cờ dạ chân đế truyền ra ngoài nhân loại nắm giữ cha cả giặt sau đó cũng sắp còn sót lại ma vật phong ấn su cạ cù nói ra chỉ cần các ngươi tìm được những thứ này ma vật sau đó lấy phong ấn vi thu phương thức đem phong ấn tại một ít thực lực bản thân sẽ không yếu nỉ dạ trong cơ thể nói như vậy cũng có thể đem một cái nỉ dạ thực lực để thăng không ít hoặc tìm được một vài gia tộc số lượng không nhiều thông linh thú gia tộc ký kết khế ước ở chiến tranh đến thời điểm triệu hồi gia thông linh thu đến như vậy cũng có thể đem một cái nỉ dạ thực lực tổng hợp để cao biện pháp tốt làm thay mặt bà bà mắt sáng lên bất quá qua nhiều năm như vậy thế nhân đã biết ma vật đã rất ít chúng ta cũng không biết vị trí hắc hắc ngươi quên ta sủ cả cù năng lực là cái gì không sủ cả cù đắc ý nhết lên đôi đến nếu như một màn này truyền đi tuyệt đối kinh ngạc đến ngây người toàn bộ nhận giới luôn luôn bị nhẫn thôn cao tầng trở thành binh khí bị nị dạ bài xích vô cùng sủ cả cù cư nhiên phóng phật làng cắt cao tầng một dạng nhô ra tham gia làng cắt nhất cao hội nghị mấy năm nay cùng sủ cả cù ở chung sủ cả cù nhiều lần tương trợ với làng cát cho nên không chỉ là thôn dân cũng dần dần không hề bài xích s ủ cả c ụ thậm chí bắt đầu đem s ủ cả c ụ trở thành trong thôn thủ hộ thần đồng dạng làng cắt ni dạ cũng là như vậy t ừ độn phong ấn cả dù dạ trước tiên nói rằng không sai năm đó ta liền phong ấn một ít ma vật bọn họ so với loài người mà nói thọ mệnh đã lâu rất nhiều hẳn là còn chưa chết sạch mới đúng nếu như chết sạch cũng không còn quan hệ đem bọn họ trả cờ dạ rút ra đi ra ngược lại đại chiến thời điểm dịch thần vận dụng vũ khí số lượng cũng sẽ không thiếu những thứ này trả cờ giả cũng tránh hảo có thể thỏa mãn những vũ khí này tiêu hao su cả cũ lời nói khiến cái này cao tầng phát hiện vị thu trí tuệ cũng không thấp chỉ là cho tới nay bọn họ đều lấy cường đại trả cờ giả cùng lực lượng mà văn danh thiên hạ khiến người ta bỏ quên hắn nhóm bản thân trí tuệ mà thôi ta và hải lão tàng mang theo s u cả cũ đi tìm những cái này ma vật cùng thông linh thú làng các chuẩn bị chiến đấu công tác liền giao cho các ngươi cầu t h ả cầu vợ ư t tốt